Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Cạn đình chuẩn bị phát tác thêm lần nữa Một bóng người mạnh cảnh Giúp cổ xuất hiện trước mắt mọi người Trang điểm nhẹ nhàng Quần áo đơn giản Mái tóc dài buông xõa. Nhìn đi nhìn lại cũng vẫn là hạ mũ nghiên mọi khi Trước sau mộc mạc Không thấy gì đặc biệt Tiểu nghiên Không phải mẹ đã sớm nói với người Hồng San vừa thấy con gái nhịn không được thì thầm Biết rõ phải xuất môn nên chuẩn bị sớm một chút Đừng kéo tất cả mọi người cùng phải dấu ngơi như vậy. Nàng không hy vọng người ta hiểu lầm nàng thiên vị, chỉ thương chính mình nữ nhi. Ta đã biết. Mặt không chút thay đổi, hạ mộ nghiên thản nhiên nhận lời oán trách của mẫu thân. Trách cứu nàng để lấy lòng kế phụ cùng kế muội, cảnh tượng như vậy hạ mộ nghiên sớm nhìn đã thành quen. Vừa mới bắt đầu nàng còn có thể vì nó mà cảm thấy đau lòng. Nàng bây giờ đã là chết lặng, đã không còn cảm giác. Mẫu thân vì lấy lòng kế phụ, từ trước đến nay luôn cương chiều cùng dung túng muội muội phi thân sinh là con chồng. Vô hình chung đối với nàng thân là con chồng trước trở thành bất hòa lạnh nhạt. Từ nhỏ nếu hút cùng muội muội tranh đoạt đồ vật này nọ, mẫu thân luôn quở trách nàng không hiểu chuyện, quở trách nàng để cho Trượng phu của mình xem có thứ gì tốt cũng giữ cho muội muội trước tiên. Khi nàng dần lớn lên, nàng cũng dần hiểu được tình cảnh của chính mình. Địa vị của chính mình Tính tình cũng trở nên trầm tĩnh mà lạnh lùng trầm tĩnh để không vướng phải thương tổn vô ích Lạnh lùng để đối diện với nhân tình lạnh lùng Tốt lắm, tốt lắm Hiện tại có thể đi rồi chứ Hạ mạn đình ác thanh ác khí thúc giục Không có việc gì thì đừng dài dòng nữa Như thế này mà đến muộn thì thật thất lễ Chẳng lẽ để nhà người ta chờ chúng ta sao Từ trước đến nay Nàng không ngại cho nam nhân đợi mình mấy tiếng đồng hồ Lúc này lại cực kỳ lo lắng muộn giờ đối với đối phương, bởi vì nàng thực sự rất thưởng thức, rất thích người nam nhân tên la kế đường này. Không, phải nói là vị trí la thiếu phu nhân này mới đúng. Thân là hòn ngọc quý trên tay đầu não chính đẳng, lại là phu nhân của chùm hắc đạo, có quang hoàn đẹp mắt như thế, nàng sinh ra là để hưởng loại ánh sáng rực rỡ xinh đẹp này. Nghĩ đến đây, nàng hận không thể lập tức chắp cánh bay đến phòng ăn đã ước hẹn. Sử dụng tất cả kỹ xảo Làm cho nam nhân này quỷ gối rơi vái của nàng Không khí lúc ăn cơm Mười phần thân thiện Hạ Đông Bình cùng Hồng Ngọc San Từ trước đến nay hay nói Hơn nữa giọng nói cười của Hạ Mạn Đình Như Châu Cho dù la kế đường không nói nhiều Trong căn phòng nhỏ có 5 người Nhưng lại náo nhiệt cuồn cuộn Chỗ ngồi đặc biệt được an bài Cho Hạ Mạn Đình Đó là ngồi đối diện với la kế đường Nàng ta nhớ mày cười yếu ớt Bàn tay mềm nhẹ lai động, vừa nhìn lại tự bày ra bộ dáng quyến rũ không ngừng ý đồ mê hoặc nam nhân hiếm có trước mặt này. Nam nhân này được xưng là mặt quỷ, lại là một nhân tài thật hiếm có. Lúc trước nghe qua, hắn thân gia cùng bối cảnh đã làm nàng vô hạn trở mong. Hôm nay gặp lại la kế đường người thật, hạ mạn đỉnh nhất thời rơi vào vực sâu tình yêu. Trong thiên hạ, như thế nào lại có một nam nhân hoàn mỹ như vậy? Là kế đường chẳng những có thể kiếm nhiều tiền Hơn nữa dáng vẻ đường đường Quần áo âu phục cắt vừa người Tôn nên khí chất anh Tuấn Tiêu sái cùng thân hình cao giáo Kiêu ngạo của hắn Còn có ngũ quan như điêu khắc Đặc biệt có nam tính dương khí Trên má trái có một vết sẹo nằm ngang Nó hoàn toàn không tổn hại gì Đến mị lực của hắn Ngược lại tăng thêm vài phần nguy hiểm Mà phần sẹo này cảnh cáo nguy hiểm Với các nam nhân khác Ở trong mắt nữ nhân lại là lực hấp dẫn chỉ mạng. Cho dù từ nhỏ hạ mạn đình đã bị phần lớn nam nhân vây quanh cũng không tránh nổi hấp dẫn này. Mà thấy cô gái khuôn mặt đỏ bừng, bộ dạng vững vững, đặng đặng nửa tình nửa mê, là cái đường tuý không cảm thấy ngoài ý muốn. lấy điều kiện của hắn mà nói, cho tới bây giờ chưa có mỹ nhân nào thoát khỏi mỹ lực của hắn. Phản ứng của hạ mạn đình hoàn toàn nằm trong dự đoán của hắn. Sợ dĩ hôm nay Chính hắn tham dự bữa tiệc thân mặt này, chủ yếu là nhằm chúng và Hạ Đông Bình, thân là người đứng đầu chính đảng. Trong tay khống chế kinh tế xã hội, có hắn la kế đường đứng sau nữa, đảm bảo Hạ Đông Bình càng tiến xa hơn. Sang phương cùng kết hợp lợi dụng lẫn nhau càng tạo ra nhiều ích lợi hơn đối với mỗi người mà nói là cục diện toàn thắng. Hắn hoàn toàn hiểu được dụng tâm của Hạ Đông Bình, lại càng không bài xích việc cùng hắn kết làm thông gia chẳng qua bỏ qua đóa hoa hồng kiều diễm ngồi trước mặt này ánh mắt sắc bén lạc hướng sang một nữ nhân vẫn thủy chung của nghe chuyện hot nhất tại đọc